491, chúc ư ơ n g c h ngươi hạnh phúc mấy năm nay bởi vì dạ hỉ cổ chết cùng n ụ trí hạ ô bị tổ dẫn dưu ta đi về phía cực đoan đường lại bỏ quên ngươi tất cả mặc kệ dạ hỉ cổ chết mang cho chúng ta bao nhiêu thương tổn mặc kệ ta vì vậy mà làm ra dạng gì quyết định nhưng có một chút ta hẳn là chú ý đó chính là chiếu cố thật tốt ngươi đáng tiếc ta căn bản không làm xong điểm này ngược lại để cho ngươi cùng ta cùng đi lên này không đường về e rằng dạ hỉ cổ trên trời có linh thiêng sẽ rất thất vọng đi nạ g ạ t ổ khổ sở nói ta chưa từng có quái trách quá ngươi cổ nạn nói rằng ta biết nhưng liền đúng như vậy ta m ự c có càng thêm áy náy khả năng đây chính là hay là người sắp chết lời nói cũng thiện đi ở ta sắp chết cái kia phút chốc cái gì để nhận giới nhân thống khổ cảm nhận được hòa bình tầm quan trọng những thứ này đều bị ta quên đi có chỉ là ngươi sau này an n u y nạ g ạ tô nở một nụ cười ta lập tức thì đi thấy dạ hỉ cổ trước kia trong cuộc sống ta không có chiếu cố tốt ngươi ngược lại để cho ngươi cùng ta đi lên không về con đường ở sau khi ta chết sau này ta không thể phạm sai lầm giống vậy không cần nhớ báo thù cho ta như vậy chỉ là để cho ngươi cùng ta phía trước giống nhau bởi vì dạ hỉ cổ chết đi lên điều này không đường về cùng dịch thần bọn họ đấu tranh là không có có đúng và sai chỉ có với nhau lý niệm và truy cầu sản sinh xung đột mà thôi nói cho cùng trước đây dịch thần còn không có đối với chúng ta ạ c a t s u k i ngược lại là chúng ta chủ động t r e o chọc tới h ắ n đối với ta mà nói đối với cùng ta sai đã không trọng yếu c ứ u hận cũng sẽ không trọng yếu ta hy vọng vẹn vẹn chỉ là ngươi ở đây ta chết đi sau đó không cần đi bên trên con đường của ta có thể mau mau nhạc nhạc sống được mau mau nhạc nhạc ta đã mất đi ngươi và dạ hỉ cổ làm sao còn có thể vui sướng cổ nạn để lại nước mắt hắn chứng kiến nạ gạ tổ thân ảnh trở nên càng lúc càng mở nhạt mỏng hiển nhiên lập tức phải tiêu thất ngươi có thể cô nàng kiên cường nhất nữ hải tử so với ta cái này vô dụng nam nhân phải kiên cường phải có dũng khí nhiều lắm ngươi biết su nà đi nàng và như chúng ta đã từng chân quý nhất thân nhân bằng hữu nhưng cũng bởi vì chiến hỏa mất đi đây hết thảy bị cô nổ hạ vứt bỏ coi thường do đó chán trường qua mấy năm nhưng nàng vẫn là một lần nữa đứng lên bây giờ nghĩ lại nàng mới là đáng giá nhất ta bội phụ người cùng chúng ta có một dạng tao nộ thậm chí so với chúng ta thảm hại hơn ít nhất ta lúc đầu còn n g ư ờ i nữa mà lúc trước xú nã lại mất đi tất cả nhưng hiện tại nàng vẫn là đứng lên tìm tới chính mình hạnh phúc vui sướng sinh hoạt nạ gạ tổ nói ra dù nạ có thể làm được sự tình ngươi cũng có thể làm được không có ta tên vô dụng này mang theo ngươi đi lên không đường về ta tin tưởng cổ n à n g ngươi sau này nhất định sẽ rất khoái nhạc bằng lòng ta cũng bằng lòng dạ hỉ cổ không cần nhớ báo thù sự tình vui sướng sống được ngươi bây giờ đã thoát khỏi trận này chiến tranh đại u du mạ kỳ có thể truy cầu của mình thích sinh hoạt dịch thân hắn lý niệm không sai thống nhất xác thực có thể mang chiến hỏa đấu tranh giảm bớt đến ít nhất tình trạng đem người cùng nhóm người giữa khoảng cách không hiểu nhau giảm thiểu đến thấp nhất mặc dù không có thể hoàn toàn trừ tận gốc tất cả nhưng là một cái cực kỳ chân thật phương pháp không giống ta Tổ bị tô ổ ủ c h ị hạ mạ đạ dạ theo đuổi như vậy giả tạo ngươi đi xem hắn chế tạo thế giới đi nếu như hắn chế tạo thế giới có thể trở nên càng tốt hơn trở nên giống như dạ hỉ cổ trước đây theo đuổi như vậy ngươi ở nơi này sống được tìm kiếm mình hạnh phúc ta biết rồi cổ nạn trên mặt miễn cưỡng nặn ra vẻ mỉm cười nàng không muốn khóc lấy đưa tiễn chính mình tốt nhất cũng là sau cùng thân nhân vậy là tốt rồi ta sẽ cùng dạ hỉ cổ ở trên trời nhìn ngươi phù hộ ngươi Cô nạn chúc ngươi hạnh phúc nạ gạ tô lộ ra một k i a rất nhiều năm chưa từng xuất hiện qua nụ cười thân hình dần dần tiêu thất cô n à n ngơ ngác nhìn nạ gạ tổ thi thể cái kia vĩnh viễn khép lại con mắt nói cho nàng biết nạ gạ tổ triệt để lý khai luân phiên chiến đấu ngươi tiêu hao lớn như vậy lại còn có chiến lược như vậy thật là làm cho ta đều trở nên kinh ngạc tốt như vậy giải quyết hết cơ hội của ngươi chúng ta thực sự là luyến tiếc bỏ qua a ủ chỉ hạ mã đạ dạ ánh mắt dần dần băng lánh xuống tới hai tay cực nhanh kết tấn h ỏ a độn hào hòa d i ệ t lại một cỗ to lớn vô cùng hỏa lãng đập vào mặt phía trước xạ r ù tô bị thi triển cường đại h ỏ a độn ở ủ chỉ hạ mã đạ dạ h ỏ a độn trước mặt nhất định chính là mưa bụi thông linh ngoại đạo ma tượng ủ chỉ hạ ô bị tổ nhắm hai mắt mở ra đến coi ủ chỉ hạ huyết đồng cùng dung hợp nửa người s ẻ n dù hạt hỉ dạ m à tế b à o hắn lấy cực nhanh tốc độ thích đứng gì nhẹ gàng lực lượng đã sớm đã từng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ truyền thụ cho hắn b u n g lòng triệu hoán ra ngoại đạo ma tượng đối với phong ấn rất nhiều vĩ thú sinh mệnh lực cường đại đến biến thái ngoại đạo ma tượng mà nói dịch thần phía trước tạo thành thương thế không đáng kể chút nào ngoại đạo ma tượng vĩ thú ngọc mất đi hoàn toàn thể sở s a n đ ủ ngoại đạo ma tượng lực lượng mặc dù không như phía trước nhưng cũng so với cựu vĩ còn cường đại hơn một viên phá vỡ sa mạc tịch quyển vùng đất lớn đại hát s á t trả cờ dạ hình cầu kèm theo to lớn sóng lửa cùng đánh về phía dịch thần cùng su n a bọn họ hiện tại liên tục đánh nhiều như vậy chàng bây giờ là tiêu hao lớn nhất thời điểm nếu như không phải thừa dịp lúc này giải quyết hết lời của bọn họ về sau muốn thu thập bọn họ liền gần như không có khả năng u chi h a o bi t o nhắc nhở cái này một ngày không cần ngươi nhắc nhở ta ta có thể không phải hạt hỉ dạ mà sẽ như vậy ngây thơ nị dạ giữa chiến đấu vốn là không có công bằng đáng nói ta cũng sẽ không c ắ t lộ bì chưa bọn họ khôi phục trạ cớ dạ thể lực tinh thần thời điểm lại đi giết bọn họ như vậy ngu xuẩn u c h ị hạ mạ đạ dạ không có nửa điểm vì mình bỏ đá xuống giếng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà cảm giác được không có ý tứ ngược lại là hạ thủ vô cùng tàn nhẫn hoa đột hào hỏa diệt mất h ộ ặ ra hào hỏa diệt lại sau đó đủ chỉ hạ mạ đạ dạ lần nữa bổ túc một cái hào hỏa diệt mất hai đại cường lớn siêu cao cấp hỏa độn thuật phối hợp ngoại đạo ma tượng vĩ thú ngọc q u y lực thật là kinh thiên động địa hai người này thực biết chọn thời cơ a dịch thần sắc mặt có có chút trắng bệnh cuộc chiến đấu này hắn vận giờ ụ ng giờ dẻ ở tiêu hao quá lớn hiện tại cũng khó có thể duy trì thương thần mô thức cựu vĩ còn có bao nhiêu trả cơ dạ dịch thần hỏi ta trả cờ dạ ngược lại là sung túc cực kỳ âm dương hai nửa trả cờ dạ hội tụ nhất thể sau đó tạm thời không cần lo lắng trả cờ dạ vấn đề dịch thần không có giống ủ dù mà kỳ nạ dù tổ như vậy tiêu xài cửu vĩ trả cờ dạ cửu vĩ căn bản sẽ không đơn giản xuất hiện trả cờ dạ chưa đủ tình huống nhất là cửu vĩ bây giờ còn vẫn duy trì tinh luyện trả cờ dạ tư thế cửu vĩ chặt cả liên tục không ngừng khôi phục